các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Sau khi nhìn rõ bóng người ở cây cột, sắc mặt Tề Tiếu Khải đột nhiên trở nên tái nhợt. Anh Vinh viên không thể quên trận năm đó, chỉ là nằm mơ cũng không nghĩ ra, anh ta lại là thiếu gia của công ty Lâu Thị. Đây nhất định là cơn ác mộng. Sớm biết anh ta sẽ xuất hiện, đánh chết anh cũng sẽ không để mất mặt xấu hổ như vậy. Anh dám cam đoan, đêm nay nhất định lại tránh không khỏi bị đánh một trận nữa rồi. Hiện tại anh chỉ có thể cẩn thận, khẩn cầu vận khí của mình sẽ không quá kém. Không đến mức bị người đánh đến thương tích đầy mình. Chỉ nhớ không tôi? Lầu bộ vũ cười đến như không có việc gì. Em gái, anh đã nói em hồng nhan họa thủy mà. Nửa câu sau lại trêu chọc người nhà mình. Người hiểu chuyện chậm dãi vây quanh ở một bên, hiền lặng xem xét. Làm vụ đường lại như có suy nghĩ gì, giữa bọn họ dường như có tồn tại ân oán mà người ngoài không biết. Anh, em cảnh cáo anh, nếu không giúp, đêm nay trở về đừng nghĩ ngủ. Lầu bộ yên hồn hển xuất ra đòn sát thủ. Ai? Lầu bộ vũ lảng bộ bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu nói. phụ nữ quả nhiên không thể đắc tội. Tiếng cười trộm vàng lên khắp nơi. Lầu bộ vũ như không có việc gì, đi đến bên người tê thiếu khải, rất lịch sự khoan người. Nơi này không thích hợp đàm phán, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện. Nói xong, không cho anh ta cơ hội phản đối gì, liền vươn tay kéo đi. thấy thế, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Mặc dù hiếu kỳ bọn họ muốn đàm phán như thế nào, nhưng không tiện đi theo xem cuộc chiến. Qua năm 6 phút đồng hồ sau, Lầu Bộ Vũ một bộ thoải mái trở lại đại sảnh, vươn tay đặt lên vai em gái, cười nhẹ nói: "Yên tâm đi, đêm nay em sẽ không nhìn thấy anh ta nữa." "Hiểu." Lầu Bộ Yên lúm đồng tiền như hoa, không chút nào keo kiệt ở trên mặt cô in một nụ hôn, không biết giết bao nhiêu áo ước của đàn ông ở hiện trường. Sau khi đoạn nhạc đệm này kết thúc, mọi người đều tự tự tản ra, chỉ có làm vũ đường ở lại. tề đại thiếu đâu rồi, không phải là tự mình đi về rồi chứ. Tôi đã gọi xe cho anh ta về trước. Lâu bộ vũ thoải mái nói, kỳ thật cô đã hung hăng đánh tên họ tề tê kia một chút. Cường gián đem anh ta nhét vào trong xe đưa đi. hừ dám đùa giỡn em gái nhà cô, xem ra lâu lắm không có bị người sửa chữa, mà cô vừa vặn cực kỳ rảnh cũng có khí lực giả huấn anh ta. Mới là lạ Lâu bộ yên nhỏ giọng nói thầm Nhưng lần trở lại này cô cũng không dám như lúc nãy Ngoan ngoãn ở trong phạm vi bảo vệ của chị hai Chỗ nào cũng không dám đi Mà lâu bộ vũ không hổ là thiếu gia thanh danh vang dội của lâu thị Đã đàm phán thành công buôn bán cùng nhiều công ty Thế nào? Thu hoạch được không ít phải không? Thanh âm treo gạo chuyển vào trong tai Ngầm đầu nhìn lên Đó nhận là đôi mắt mang cười của làm vũ đường Bình thường không biết Lam Tổng có vụ làm ăn nào Chiều cố một chút không Trả lại một cái mỉm cười Là chiều bài của Lâu Thị Cô nửa thật nửa đùa hỏi Lam Vũ Đường nhẹ nếm ngụm rượu Đầy ý tứ hàm xúc nói Tôi nghĩ có rất ít người Có thể cự tuyệt được anh Ngụ ý là có thể suy nghĩ Lâu bộ Vũ nghe vậy mặt mày giãn ra khí phách vươn tay Tôi nghĩ chúng ta nhất định có thể hợp tác vui vẻ Lam Vũ Đường cầm tay cô Biết rồi Trong lòng không khỏi phí xúc cảm trong tay mà giật mình Kia không giống một đôi tay của đàn ông Ngược lại hình như vô cùng tinh tế mềm mại như con gái Anh nghĩ mình nhất định là sinh bệnh rồi Nếu không làm sao có loại cảm giác không muốn buông tay Là vụ làm ăn gì? Biết đối phương biết ý tứ của cô Cho nên hỏi trực tiếp Tác phong điển hình của lâu bộ vũ Anh mỉm cười Có liên quan chuyện đồng phục công ty Tôi sẽ cho người phụ trách liên lạc cùng quý công ty Cô như không có việc gì gật gật đầu không để lại dấu vết suốt tay của mình về. Chẳng lẽ anh ta không cảm thấy nắm quá lâu sao? Hơn nữa tay anh ta dường như có điện, khiến ngực cô hơi hơi run lên. Cô không quá thích loại cảm giác này. Cụng ly. Nâng ly khẽ chạm, cuộc trao đời này đã quyết định chuyện làm ăn như vậy. Anh, khiêu vũ với em đi. Tiểu công chúa Mỹ Lệ của lâu ra không có ai ra gì đã chạy tới mạnh mẽ, lôi lầu bộ vũ đi. Cô đành phải đối với Lam Vỗ Đường nở một nụ cười ái náy, mà anh lại cười nhát đáp lại, nghĩ rằng anh em lâu ra thật sự là rất đặc sắc. Bởi vì cả đêm lâu bộ yên, đều chiếm lấy lâu bộ vũ, làm hại các cô gái chỉ có thể nhìn chàng than thở. Thấy được người lại không thể gần người, mà các người đàn ông ở đây cũng chỉ có thể nhìn lâu bộ yên, mỹ lệ mà không thể thân cận. Còn đối với lâu bộ vũ, thì ném ánh mắt vừa áo ước vừa ghen ghét. Ai xa thật là một đôi anh em lâu ra vô cùng quyến rũ tiệc rượu chấm dứt lâu bộ yên ngồi sau xe vẫn mang vẻ mặt vô cùng đắc ý nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net